Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Với phát hợp mộ của Lục Gia Hòa đến đây, muốn nhìn thấy phong thái cổ vị tiểu Lục Gia Hòa này. Thật sự có rất nhiều người, quán ma mắt buộc phải đóng kín cửa trước, còn có rất nhiều fan ở bên ngoài không che lách vào được. chu Lăng vừa thấy tình huống này, quả quyết đi vòng qua cửa sau. Hứa nghị, đi ra đón cô, lúc nhìn thấy người bỗng giật mình. Váy ngắn màu đen cổ chữ V rất sâu, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng lại ôm sát. Lộ ra những đường cong quyến rũ người khác, có vẻ chẳng phải bình thường. Chù lăng đi tới trước mặt anh, cúi đến gần hơn một chút, đôi môi ớt át nhẹ nhàng nhét lên. Những đường cong như những nét vẽ sống động ấy, cách thân thể anh chỉ có mấy cm. Hướng nghị, rất bình tĩnh xoay người. Vào đi, đã bắt đầu rồi. Chù lăng đi theo phía sau anh, im lặng nở nụ cười. Còn chưa tới đại sảnh, âm thanh huyền nào đã chuyển qua đây, chấn động màng nhĩ của người ta đến mức nổ tung. Phía sau nhiễm bậc thang màu đen, chung lăng mang dài cao gót, không theo cái bước chân của hứng nghỉ, đang phải đưa tay tùm lấy anh. Chậm một chút. Đi mấy bước là rẽ qua đại sảnh đang hò hét ẩm ý. Hứa nghỉ, bỗng nhiên dừng bước dưới quay lại. Anh nằm lên ngón út trên bàn tay của cô, nhỏ nhắn trắng nõn, trên cổ tay đeo một chiếc lắp bằng vàng. Ngước lên trên, ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt cô, mặt mũi rung động lòng người. Làm sao vậy? Chu lăng dường bước theo, ngừng đầu lên. Vốn dĩ, trong hành lang cũng không sáng rồi cho lắm. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, anh không hề báo trước, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Chu lăng bị một lực mạnh mẽ sâu lên trên tường, báo vai cùng cái gáy bị đụng phải có chút đau. Càng đau hơn là đôi môi bị đập vào hàm răng của nghỉ. Lúc ấy cô đau đến mức khẽ hở một tiếng. Cái người đầu sò ghê nên thì không hề muốn lùi ra, ngộng lại còn đưa thay ra bức tường phía sau để đỡ lấy gáy cô khiến cho cô ngừng đầu lên đồng thời thân thể càng áp sát gần hơn nữa cô gần như phải suy nghĩ rất lâu cơ bắp, trước ngực cơ bụng, bắp đùi giới phút này đang dính sát vào cô không có một chút kẽ hở nhiệt độ cơ thể nóng như lửa đốt xúc cảm cứng rắn cùng với sức lực mạnh mẽ cô đều cảm nhận được cực kỳ rõ ràng nhất là bàn tay đang giết chặt lấy cái eo của cô kia nóng đến dọa người giống như mang theo dòng điện lan ra ở phía dưới cũng sắp bị bỏng rồi Anh dường như không có nhiều kinh nghiệm hôn môi, hôn chẳng có trình tới kết cấu gì, nhưng lại có sức áp bước mạnh mẽ, căn bản không cho phép người khác lưu lại một tia cự tuyệt nào. Trên thực tế, Chu Lăng cũng không muốn cự tuyệt. Tất cả lực chú ý của cô đều bị được tấn công mạnh mẽ cùng với hương vị của rượu và mối thuốc lá nhạt nhá trên đầu lưỡi của hứng nghị quấn bày điểm mất. hô hấp dồn dập đến mức cô không kiểm soát được. Đau đớn trên môi lúc ban đầu. Đã dần dần được sự gặm nhấm tê tê Giữa môi và răng thẻ thế Thậm chí cô còn nếm được mùi vệ son môi của mình Hơi hơi khó nuốt Cô chưa từng nếm thừa tỏi son nào khác Nên cũng không biết nhãn hiệu nào dưới nuốt hơn Xong Hướng nghị giờ như ăn rất ngon Cô thầm nghĩ son môi được vì ngay ăn sạch rồi Nhưng đôi môi chắc chắn sẽ rất đỏ Cứ theo như cách gặm cắn này của anh ấy Thì không sưng thành quen làm sườn thì quá là sai luôn Vì hướng của hai người trở nên rất gấp Cô kỳ nặng, có chút hồn hền, chỉ có thể cố gắng hít thở, cùng chia sẻ khí oxy trong miệng với nhau. Tiếng hít thở chồng lên nhau tràn đầy mờ ám. Nghe một chút thôi cũng khiến cho người khắp mặt đó tay hồng. Hướng chi, nó vang ngay bên tay cô. Không khí ẩm ướt, gần như bổ nhà vào lỗ tai. Chùi lăng chỉ cảm thấy có một dòng điện đang chạy dọc từ mang tay đến cuộc sống, hơi ngứa ngáy. Giây tiếp theo, bàn tay đặt ở nơi đó lại đột nhiên rất chặt hơn. Rồi bóp nhẹ một cái lên eo cô lực đạo hơi lớn Mà dấu hơi đau nhưng lại cực kỳ gây nghiện Cô không kìm được Lại hơi kho người gián sát thân thể về phía trước Sức lực của bàn tay kia trong nháy mắt Cũng mạnh hơn khổng ít. Tiếng trương lưỡi thời đột nhiên Lại vang lên Thế giới riêng của hai người trong nháy mắt Bị chọc thùng một lỗ Hơi thở nóng bỏng mập mở không thể ngăn cản được hiện thực Lý trí dần dần quay lại Máu huyết trong cơ thể đang vò lên cao Cũng giảm bất tốc Vừa mới nếm được một tí lợi lộc Không cam lòng cắn nhẹ Lên đôi môi sưng đỏ cổ Chu lăng Mạnh mẽ bút một cái Rồi mới lưu luyến buông ra Anh ôm Chu lăng rồi lấy điện thoại Khi thấy gió dãy số mới lùi ra Nghe người sang bên cạnh nhận máy Sư nóng bỏng vừa rời khỏi Chu lăng đã cảm thấy có chút lạnh Ôm cánh tay hít sâu một hơi Liếm đôi môi đáng chết lặng Lỗ tai rộng lên nghe nói chuyện Hơi thở cố hứng nghỉ Con chưa trở lại bình thường Giọng nói không ổn định Alo một tiếng. Vài giây sau, không biết bên kia nói cái gì, giọng anh trở nên nặng nề hơn. Bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net